các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net con chưa có kịp nói nữa thì cô Lan đã ngắt lời con rồi cô cô cô Lan có vẻ ngạc nhưng mà hối thúc khỏi vậy một con thấy rõ vậy đó hả rồi còn gì nữa không cứ cô cứ cứ, cứ thắc mắc tới hoài con mới nói dạ rõ mà ông ngồi ngay cạnh dưới chân bà cụ đó khi mà thấy con với mẹ vô thì ổng mới ngồi nhích sang một bên mép vô vô cái mép tường Và nhường cái chỗ đó cho hai mẹ con ngồi nữa. Thì lúc đó cô Lan chỉ trầm ngầm thôi. cũng không có nói gì hết. Thì thấy tình hình như vậy, không biết sao mẹ con mới lên tiếng nói Thôi thôi, bây giờ thì cũng đã trễ rồi. Mình phải đi về, tại ở nhà cũng có việc nữa. Khi khác đi, rồi mình lên cô Lan mình chơi lâu hơn. Rồi con với mẹ con từ giã cô Lan đi về. Sau đó có mấy lần thì cô Lan có gọi điện thoại, kêu mẹ con với con xuống chơi. Nhưng mà khi con với mẹ con xuống chơi thì chỉ nói chuyện về giáo lý Phật, về nhân quả, về tuần hoàng, về uh, kiếp, số đủ chuyện hết. Chỉ có vậy thôi. Cho đến năm nay nè, cách đây khoảng 2-3 tháng thì mẹ của cô Lan mất khi mà hay tin mẹ cô Lan mất thì con có xuống để mà viến cái đám tang, con đi vào lúc ban đêm, lúc đó thì mưa to lắm, to đến nỗi là xe nhỏ xe lớn mở đèn sáng rực chạy mà gần như không thấy đường chạy vậy, nó mờ mịt hết, gió thì nó thổi xe thiếu điều muốn bê luôn, mà xe tải lớn đồ xe lớn đó. Thùng bự đó, nó thiếu điều muốn lật luôn vậy đó. Thì con cũng cố gắng chạy dưới mưa, dưới gió như vậy để đến nhà cô Lan. Thì lúc đó người ướt hết rồi. Khi đến nhà cô Lan thì phải nói một cái cảnh tượng ngạc nhiên lắm. Ở trước sân là nguyên một cái đống nó đổ nát hết. Rạp nè, sạp rồi đó, bàn, ghế. Gần như gió thổi lăn tung té hết, sập xuống. Khi con bước vào nhà lễ thì thấy mấy ông sư mà đến đó để tụng kinh đang đứng ở bên ngoài. Rồi bên trong đó, trước tiên ở bên phải là bàn thờ Phật cũng sụp xuống luôn, đồ nó đổ lộn xộn hết. Thì phía bên trái con thấy là hai cái bóng hình của hai người đàn ông đang đứng sau lưng cái quan tài. Cái quan tài để để mẹ của cô Lan đó. Thì trong hai người đứng đó là có một ông già mà lần trước con gặp. Có một ông nữa cũng tầm cỡ độ 50 tuổi. Đứng đó mà cái mặt có vẻ như hầm hầm hay là khó chịu vậy. Trong khi bên ngoài thì mưa vẫn còn to. Thì con cũng cố gắng lại thắp nén hương cho bà. Xong xuôi rồi con quay ra thì gặp cô Lan nói chuyện một chút. Thì cô có nói, không biết hôm nay sao kỳ lắm mưa gió đến độ hình như là trời không muốn cho tổ chức tang lễ vậy. Trong khi nhà kế bên thì không có hề hấn gì. duy nhất là cái nhà đăng liệm bà cụ thì lại có chuyện sấm chớp ầm y trời đánh gió thổi mạnh sụp luôn cái bàn thờ bên ngoài rạp sập luôn. Thôi thấy tình hình cũng hỗn tạp quá mọi người đang bối rối con thấy vậy cũng không làm được gì hết trong cái cảnh mưa gió đó chỉ đứng để chịu trận thôi con cũng từ giả đi về rồi con có hẹn lần sau con sẽ xuống thăm và nói chuyện hôm nay thì con thấy cũng không có bất tiện lắm. không có cũng bất tiện lắm cứ không có tiện để mà đứng đó nói chuyện tại vì mưa gió ầm ầm như vậy thì sau hai tuần lễ sau đó, sau đó con có xuống thăm cô Con có hỏi cô Lan về cái sự việc mà ngày hôm trước lúc mà mưa to gió lớn mà lúc làm tang lễ cho bà cụ đó. Thì cô Lan có cho biết như thế này. Cô Lan đã biết bà cụ không phải mới mất này. Mà bà cụ đã mất cách đây 2 năm rồi. Mất khi lúc mà bà bệnh nặng ở bệnh viện Sài Gòn thì bà đã tắt thở rồi nhưng mà sau đó bà tỉnh lại cái kiểu tỉnh lại khỏe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio dot